Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phải có được ánh nắng mặt trời rồi Đi được một lúc Thì tôi đã tới được một cái công viên nhỏ Nơi mà có rất nhiều trẻ con đang chơi đùa Chính giữa cái công viên đó Có một đại phương nước Và điều còn đáng ngạc nhiên hơn nữa Đó là cái đại phương nước này Bốc khối trắng nghì ngút Tôi đứng sửng lại Hai mắt chưa sáng đựt lên Khi mà tôi nhận ra Đó chính là bạch thủy dân mừng trở như một đứa trẻ được mẹ đưa vào cửa hàng đồ chơi. Tôi phi thân băng nhanh qua đường mà lao tới ngay cái giòi phun nước đó. Hai mắt tôi như sáng được lên và giãn ra. Ngay trước mắt của tôi là một thứ nước trong suốt đang tuôn chảy, cái thứ nước này bốc lên một làn khói trắng toát mát lạnh. Thôi đúng rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Bạch Thủy Dân rồi. Thế nhưng có điều mà tôi không để ý, khi mà cứ dán mắt cho Bạch Thủy Dân Đang tuôn chảy trước mắt, đó là đám trẻ vui chơi ở cái cổng thiên này, đang dù hết mọi hoạt động và hướng mắt nhìn tôi. Tôi bước từng bước chậm rãi tiến tới bên cạnh cái đại phúng nước. Làn khói trắng của bạch thủy dần bốc lên ùa lấy quanh tôi. Tầm tay xuống thành tai phúng nước và từ từ chiêm đắm người mình trong cái làn khói trắng của bạch thủy dần đó. Một cái cảm giác lâng lâng từ từ lan tỏa khắp cả cơ thể của tôi. Tôi dùng mũi hít một hơi thật mạnh, lấy cái làn khói trắng nhẹ nhõm đó. Hít một hơi thật sâu, dường như tôi có thể cảm nhận được một cái sự nhẹ nhõm, thư thái và phan phái đang tuôn trào trong người. Thật là kỳ diệu. Phụ hít hơi vào một cái, nó toàn bộ sự mệt mỏi đau đớn của cơ thể tôi như tan biến hết đi. Tôi từ từ đưa bộ tay chai như thể chuẩn bị húp nước lên và nếm thử. Thế nhưng khi tay của tôi rò cách mặt nước bà thủy giân có mấy centimet thì bỗng tôi như bị ai đó kéo giật lại đập sâu. Tôi quay đầu nhìn thì kinh ngạc khi bà nhìn thấy mấy đứa trẻ con đang ở cái khu công viên này, đang phụ lại và kéo áo của tôi giật lại đập sâu này. Tôi bột miệng thốt lên. Cái gì vậy? Trớn giặc nút đẩy, tôi còn đi xuyên qua người âm. Vậy bà tại sao ấy chứ, họ lại kéo được áo của tôi? Thế nhưng có lẽ bây giờ tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa thì bà bắt tôi đi dâng cái thứ mà tôi đã mất công tìm kiếm bấy lâu nay đang ở ngay trước mặt tôi rồi. Tôi cố vặn tay áo như thể vuốt tay vào trong bạt thủy dân vậy. Thấy những cái lỗ trẻ con kia kéo bạt tới mức mà tôi không thể nào nhúng nhất được. Tôi gồng người vừa cố cựa quậy vừa la lớn. Buông ra coi, buông ra coi. Phải cố gắng lắm thì tôi mới thắng được lực kéo của mấy đứa trẻ con này mà vụt tay vào trong mặt nước trong suốt tình khí của bạt thủy dân. Hồi cái thứ nước tồn kỳ này, chỉ làm cho bàn tay của tôi có một cảm giác tê liệt vậy. Chợt tôi như khựng người lại, tối lạ tê liệt thật mà. Tôi có hơi hoảng hồn khi mà không thể điều khiển đọt trắng tay của tôi đang ngập trong bạch thủy chân nữa. Còn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bất ngờ dưới bạch thủy chân, là một bàn tay khác nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Với những ngón tay sắc nhọn trái cào cấu tay của tôi, một cái cảm giác đau đát khiến cho tôi phải rụt mình. Tôi cố kéo mạnh cánh tay của tôi ra nhưng không thể. Trên vào đó là trên bề mặt của đại hồng nước này, bốc khói dày đặc, khiến cho tôi không thấy nào và nhìn coi coi ở dưới đó là cái gì cả.